Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyện đỉnh soạn xin mời quý vị các bạn đến với tác giả tép con qua câu chuyện đêm mổ lợn. Bây giờ xin hình hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của đỉnh xoàn. Thời gian đất đổ xăng giữa kênh 3 cơn gió đêm hun hút thổi qua dặm tre đầu làng vào những mái nhà tranh im đệm trong màn sương gió trên tầng không con trăng mười rằm vẫn treo lơ lửng ánh sáng nhợt nhạt đi tấm khăn tang vắt ngang của bầu trời thôn xóm từ lâu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu lặng đắng đầu đó có tiếng chó sủa bâng quơ rội đêm rồi tắt điểm đây là một khoảng lặng rợn ngược người khiến người ta cảm giác không gian đều như đang đĩnh thở trong căn nhà ba gian lửa ngói âm dương ông ngạc chờ mình tỉnh giấc ngõ năm hoàn trời qua ô cửa sổ còn hé, ông khẽ buông một tiếng thở dài rồi vén bụng chui ra. Ông ngạc năm nay ngoài ngũ tuần nhưng đang hành nghề đồ tể tròn 30 năm. Suốt 30 năm dài đằng đắng ấy, ông đã từng thắt cồn hàng ngàn con lợn, từng giết thuê cho cả những ngôi làng ở bên kia sông. Đêm nay ông ngạc trở dậy sớm, tất cả cũng chỉ vì một cái ơn tới lúc cần đền đáp. sẽ là mấy canh giờ nữa nhà ông bá thân có đám rũ đầu của bà cụ thân sinh, ông bá là người hiền lành từng trông ngạc ba quan tiền làm cái đám ma cho bu ruột. thành ra từ lâu ông ngạc mang nặng cái n ấy mà chưa có cách nào đền đáp. chiều qua khi nghe ông bá cho người đánh tiếng nhậu vả ông ngạc dù đang bệnh cảm hàn nhưng nhất định nhận lời. bên ngoài làng xóm đã tối lửa thất đèn tiếng móp cầm canh vang lên thẳng thột. đêm chìm trong một không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng gió lùa qua phin tre. ông ngạc dạo chân tiến ra nhà sâu Thay bộ quần áo trầm cũ bạc màu Đây là thói quen từ bao năm Mà ông đã coi thành lệ Trước khi cầm dao mổ lợn Ông phải chạy, chạy tỉnh sạch sẽ Rồi sau đó thắp nến hương Lên bàn thờ gia tiên Cầu cho công việc chót lọt Dân gian đồn rằng Người đồ tể là người nặng nghiệp sát sinh Thường có âm hồn theo bén gót Phạm là kẻ hành nghề đó trước khi Hành sự đều không khấn vái Thì e rằng nghiệp oán trọng chất Sẽ tìm về quấy phá ngọn đèn dầu trên bàn thờ vừa được khiêu lên, luồng sáng leo nét soi rõ gương mặt khắc khổ của ông, những nếp nhăn hẳn sâu, Đều mắt lõm xuống như lúc nào cũng canh cánh điều gì. Ông ngạc run rẩy châm lửa vào ba nến nhang đoạn đưa lên ngang chán, hơi khói quyện trong gió lạnh để mùi nhang trầm lan tỏa khắp gian nhà. Kính cẩn trước bàn thờ tổ ông ngạc bắt đầu dị dầm khấn vái. Còn lại chín phương trời, mười phương chư phật, cởi kính lại ra tiên nội ngoại ngay bên. Hôm nay kênh khuya còn là vũ văn ngạc. Xin con đổi lời cần cao tổ tiên. Là kẻ hậu thế con nương cái ngày mổ lợn kiếm kết sinh nhai. Nhưng thầm tâm chẳng dám coi thượng mạng sống cầm thú. Xin ông bà tổ tiên chứng dám cho lòng con. Hôm nay nhà ông bán thân nhà con sang mổ lợn. Về kính xin ông bà đội chỉ cho con đi dao bén ngọt. Lợn kêu không có lâu. Máu chảy cho tròn. Để người ta no bụng ra chủ thêm phần may mắn. Nếu có oan hồn vì sát nghiệp con cũng xin lượng thứ hẹn ngày sau sửa sang lễ tạ khấn xong ông ngả cúi lại ba lạy bên ngoài do bỗng gạo lên từng hồi thành ngầm nghe giống như tiếng ai đó hú dài trong đêm ông ngả kẽ dùng mình bàn tay khép xiết chặt ba kinh nhang là thay ngọn lửa đèn dầu đang leo nét bỗng bùng lên sáng rực rồi chập chừng tất ngấm căn nhà lập tức chìm trong bóng tối chỉ còn hương khói lờ mờ bốc lên Ông ngạc ngẩng đầu nhìn di ảnh tổ tiên mà cõi lòng chợt bất an. Mấy gương mặt trên mấy tấm bài vị chợt như mở đi, thoát đắn thoát thiện dưới ánh trăng dọi qua cửa sổ. Ông vội vàng cắm nhang vào bát đoạn cua tay tìm ống thổi để thắp lại ngọn đèn. Khi ánh sáng trở về ông thở phào cái tiếp mọi thứ y nguyên. Chỉ là khói gương đêm nay nghịch như dày đặc hơn nữa. Ông ngạc thờ hát ra khẽ lắc đầu tự nhủ, Chẳng là tại gió lộng mà thôi. Mình chỉ khéo tưởng tượng. Bên trong gian buồng u tối Bà Ngạc chở mình tỉnh ngủ Nhẹ nhàng vén tấm mùng gió guốc tiến ra Thấy chồng đang đứng chầm ngâm trước bàn thờ tổ Bà khẽ buông tiếng thở dài Ông còn chưa ngủ à Ông Ngạc giật mình quay lại Có dấu đi suy tư Ông trở lại bàn ngồi xuống rồi gượng cười Bà dạy làm gì giờ này Tôi khấn cho yên bụng chuẩn bị đi làm Nhưng bá thân sẽ làm đám rỗ Đầu cho bà cụ thân sinh Tiếc cũng lớn lắm cho nên phải sang từ sớm Bà ngạc bước đến gần nhìn chồng ánh mắt thương cảm Tôi đang ngủ thì tôi nghe ngoài kia có tiếng cú mèo nó kêu Cứ như là có điểm chẳng lành đâu ông ạ Đêm khuya thì chim lợn nào mà chả kêu Chẳng phải nói thì bà cũng biết cái nghề này Càng nghĩ thì càng thêm ám ảnh thôi Tôi khấn là để giải tỏa lòng mình nghe kéo tổ tiên của trách Không phải là ám ảnh đâu ông ạ Tôi phải nhớ ra giờ đã qua canh ba Chạy đổi mình sang ngày mới nghe là bước sang ngang ngày người 10 rằm rồi. Tôi còn nhớ điều kiên kỵ mà thầy từng dạy lúc còn tại thế. Ông ng trong mấy thoáng lặng thinh bằng ngạc kinh nhẫn tiếp. Người ta bảo sát sinh rạng sáng ngày 10 rằm là đại kỵ, máu đỏ nhuộm đất thì cả tháng u ám. Nhà nào phạm phải tất mang điểm gà. Tôi và ông hãy để ngày mai hãy làm, đừng có hạ giao lúc này. Ông ng ng nhấp nhòm nhìn ra ngoài trời đêm. Còn chim lượn quái thai vẫn giết lên từng hồi. Ông cắn răng chậm rãi đáp. Tôi cũng biết về kiên kỳ. Từ ngày theo cái nghề này tháng nào tôi cũng cố tránh hạ giao vào ngày người tư mười giờ mỗi mùng một. Nhưng mà lần này nó khác. Ông bác thân vốn kêu mang tôi từ thua còn nghèo khó. Nay nhà ông ấy làm đám dỗ đầu cho bà cụ. Ngày trong làng cao đến đông. Tôi đã nhận lời chẳng nỡ từ chối. Chả lẽ bà lại bảo đám dỗ rồi sang ngày khác. Bà ngạc trao mày rộng nghẹn lại ơn nghĩa thì để trả bằng cách khác, sao lại phải chọn đúng ngày này mà giết chấp? ông ba chẳng lẽ không hiểu cái điều kiên kỵ ấy? bà không biết đâu, ông ba vốn tin vào tay dao của tôi, lại muốn sáng ra có thịt tươi nấu nướng, Tôi mà khất lần chẳng khác nào phụ lòng người ta. nhiều năm nay tôi nhờ ông ấy chống lưng mới khỏi bị bọn chức dịch trong làng nó chèn ép. ông ba nói một tiếng là cả làng phải nể, giờ đến lượt nọ nhờ vả chẳng lẽ lại ngó lơ? Bà Ngạc nhìn chồng bằng đôi mắt ngấn nước Nhưng mà ông à Ơn nghĩa còn dài Mình còn sống thì còn trả được Có cái nghiệp xác sinh đúng ngày dằm Một khi đã phạm ông gánh nổi sao Từ nghe mấy cụ già bảo là đổ máu ngày dằm Thì linh hồn xúc vật chẳng siêu thoát Nó sẽ bám lấy người cầm dao Đến chết cũng trả buông Ông Ngạc im lặng hồi lâu Ánh trăng ngắt đinh cưng mặt ông Những nếp nhăn hẳn sâu Ông khẽ nói bằng giọng trầm nhưng rít. Bà nghĩ tôi không sợ Đều nào nằm xuống tôi cũng nghe tiếng lượn kêu bên tai. Có khi nhắm mắt lại thấy máu chảy thành sông. Nhưng sống ở đời mỗi người mỗi nghiệp. Tôi cầm dao từ thổ chai trắng giờ bỏ thì lấy gì nuôi thân. Ngày này như nhớp thử hỏi ai dám làm. Tôi không gánh thì ai gánh. Tôi biết. cái khổ cái nghèo dồn chúng ta vào đường cùng. Nhưng còn có đường khác ông à? Tôi thả chịu đói chứ chẳng muốn nhìn ông gây thêm tội. Ông hãy nghe tôi lần này thôi, đêm nay đừng giết lợn nữa. Ông ngạc ngẩng đầu nhìn vợ bằng ánh mắt xót xa. Buồn hả? Nếu mà việc này mà từ chối thì tôi mang tiếng bội tín. Ông bá giận thì cả nhà mình khốn khổ, sống chết tôi cũng phải đành liều một phen. Bà ngạc gắng gừng nắm tay của chồng run rẩy. Ông nghe tôi lần này thôi, đừng nghĩ đến ơn nghĩa gì nữa. Nghĩ cho bản thân, nghĩ cho cái mạng, nghĩ cho con cháu. Máu đổ ngày rằm là độc địa lắm. Ông ngạc rút tay khỏi tay của vợ rồi cất giọng nghẹn ngào. Điểm gà tôi đã quen. Mỗi nhát dao đều là điểm gà. Nhưng mà lời hứa một khi đã thốt ra không thể thụt lại. Tôi chẳng muốn vì cái kinh kỵ đánh mất tình nghĩa. Sao có bị cỏ phạt tôi cũng xin nhận. Ông à, tôi lại âm lệnh. Tôi linh cảm đêm nay chẳng lành. Ông mà làm đêm nên tôi sợ không còn đường quay lại. Tôi thả để ông mang tiếng bội tín còn hơn chịu cảnh vợ mất chồng con mất cha. Thôi. Bà đừng làm khó tôi thế. Bà biết là tôi biết là bà thương tôi. Tôi cũng thương bà thương con. Nhưng mà con đường này tôi đã đi nửa đời người. Sợ quay lưng sau nổi. Một lần này thôi. Tôi hứa sau này tìm cách rửa nghiệp. Tôi lập bàn thờ xúc vật rồi hàng tháng hương hoa cúng bái. Bà vững lòng lên. Ông hứa bao lần rồi. Mỗi lần cầm ra ông đều bảo sau này sẽ sửa. Nhưng máu vẫn đổ thêm oán hồn càng lúc càng chất chồng. Ông có chắc là kịp sửa không? Ông ngả cứng họng chỉ biết ngồi im lặng người. Ở bên ngoài màn đêm con chim lợn lại giống dài. Kêu lên những tiếng như là bị người ta cắt cổ. Ông nghe đi. Đó là oán hồn đó. Đêm nay không phải là đêm bình thường. Ông mà xuống tới giết nại chúng sinh tôi e rằng nghiệp quả sẽ trổ thẳng vào nhà mình đi ông ạ Ông Ngạc nhìn sâu vào đôi mắt của vợ, dù run dày nhưng ông vẫn khẽ lắc đầu. Bà đừng cản tôi nữa, tôi đã khấn rồi số phận thế nào tôi xin chịu. <cười> Bà Ngạc hòa khóc ổn mặt, tiếng khóc não nề vang lên giữa sân nhà thinh vắng, hòa cùng tiếng chim lợn làm cho cảnh vật nhốt màu thi lương. Ông Ngạc uống xong cốc trà quả khuết đi ngay. Dây ánh trăng bạc lạnh lẽo, trên lưỡi thép sáng nắng, phản chiếu vào mắt ông một tiêu u buồn. Ông trầm mặc vài giây rồi nói với vợ Bà ở nhà khóa cửa cho chắc Tôi đi một lát rồi tôi về Đừng khóc nữa kéo hàng xóm nó tưởng nhà có việc đó Bà Ngàng chỉ biết ôm ngực rồi khóc Ngày giây phút này bà có linh cảm một tay họa châu lưu lửng trên đầu Ông Ngàng cắm rau vào vỏ tre khoác thêm chiếc áo sờn cũ rồi bước đi Đêm đã đổ quá khuya Màn xương lạnh răng răng như bức màn ẩn chứa bao điều kỳ bí Dạo chân đi đường và trục trường Thì bỗng một lần gió lạnh đứt qua làm ông dùng mình Ngay khi cơn âm phong đứt qua Trên mặt ông trên con đường vắng hiện ra một hình thủ trắng mở như bóng người Ông lập tức cưỡng lại Dây ánh trăng mở xoay dõi ấy Ông thì có bóng cứ chập trờn thoát ẩn thoát hiện Hình ảnh kỳ quái làm trong có phần dao động Nhưng ông lập tức chép miệng lầm bầm Mình chỉ khéo tưởng tượng thôi Do trăng diệt thành hình bóng Đêm khuya sinh ảo giác thì cũng là lẽ sự tình Nói rồi ông tiếp tục rộng bước Mới đi đường mấy bước bỗng dưới chân ông vang lên tiếng rắc khô khốc Ông giật mình cúi xuống cái thấy dưới chân có một cảnh che tươi nằm chắn ngang Có ai lạ nhỉ Người làng đều đang ngủ yên Đấy đâu giờ kẻ nào bẻ che giữa canh khuya vậy chứ Là một kẻ tín tâm mông ngạc hay nghe dân gian đồn rằng Phạm kẻ nào bước chân ra ngõ gặp cảnh che tươi chắn đường là điểm gà Giờ đó báo trước chuyến đi sẽ gặp tai họa Ông mới giờ ngạc nhiên Nhớ lại lời của người mẹ già năm xưa Đêm rằm mà thấy che gãy cản đường có Ngày chơi con hành nghề đi xa Cái oán hồn bám giết đi con à Ông đứng lặng hồi lâu Mồ hôi dịn ra sau gáy Nhưng rồi ông lắc đầu ghi mạnh một hơi Toàn là hù dọa Mình đi mồ lợn chứ còn làm điều gì thất đức Coi chăng chỉ là nghề nghiệp Ông bá còn đang đợi mình Xong chứ không phải giữ lấy chữ tín. Nói rồi bấy giờ ông Giờ trần đá văng cảnh che qua một bên rồi tiếp tục bước đi Đi được chục bước thì ông chợt nghe tiếng sổn soạt văng lên Ông giật mình ngói lại bằng hoàng cái thích cảnh che vừa rồi nằm chắn ngang sau lưng Y như là chưa từng bị ông hất đi Lá chè lấp lánh ánh trăng Từng lạc ướt sướng sương đêm Mấy thế cảnh này ông ngạc đã rợn cả tóc gáy Ông lầm bầm trong miệng đọc mấy câu kinh mà một ông sư từng dạy Nam mô A-di-đà Phật Oan hồn quỷ mị nếu có, đó thì xin tránh xa, tôi chỉ làm công việc nuôi thân, không dám xúc phạm tới người khuất mắt. nói xong thì ông mạnh dạn bước tới, lòng cố gạt nỗi sợ. đi thêm một đoạn nữa trước mặt ông ngạc hiện ra một cây gạo cổ thụ trơ cành, trên cao con trăng lồng qua từng nhánh cây khẳng khiu. Ông vừa bước tới gốc gạo tự một luồng gió quét ngang. Từ trên cây một tiếng nhát thất thanh vang lên, kéo theo đó là một bóng đen xòe cánh lao vút. Đó là một con chim lợn Theo dân gian đồn thổi Chim lợn kêu là điểm báo của người chết Tiếng réo đêm nay kéo dài giận gái như tiếng sư sinh Tiếng khóc khiến cho ông ngạc cự người Con rào đang nắm trong tay rơi đánh kèn xuống đất Ông ngạc cuốn cuồng nhặt lên rồi miệng run dày Trời Phật ơi Chả là tổ tiên ngăn ta thật sao Nhưng chẳng lẽ ta quay về rồi phụ lòng ông bá Ông bằng hoàng ngước nhìn lên cây gạo trên cảnh cái khảng khiêu trẻ đa con đường lớn con chim lợn lặng lẽ đậu ở đâu đó đôi mắt tròn sáng nhưng hai hòn than đang chừng chừng nhìn thẳng xuống mặt của ông cảm giác đó khiến trông ngạc ớn lạnh cả cái ốc không dám nán lại thêm ông nghĩ rằng vội vã bước ra khỏi khoảng đất trống thế nhưng chưa đi được xa thì dưới chân ông bỗng chuyển đến một cảm giác lạnh buốt ông cúi xuống thấy một vũng nước đen xì chất ngang kỳ lạ thay đoạn đường này vốn ở thế cao đất đường quanh năm khô làm gì có vũng nước giữ trời quang như vậy. Âu thử lấy chân dẫm thì lập tức mặt nước gợn sóng và trong làn sáng ấy, Âu Thế phản chiếu không phải bóng của mình mà lại là gương mặt của ba con đợt bị cắt cổ, máu đỏ tươi phụt ra. Ông ngạc kinh ngãi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông thẫn thờ mồ hôi túa ra như tắm, từng điểm gã có nối tiếp nhau, tất cả như một màn tê vô hình chặn lối của ông. Ông ngạc bần thần đưa lên trời Chấp tay khấn phòng lòng giữa đường Ra tiền nổi ngoài Nếu thực sự không muốn con đi xin Thì hãy cho con một điểm báo rõ rệt Con đã lỡ nhận lời ông bá Nhưng mà quay về e là mang bội thất tín Nhưng mà nếu đi mà hại mạng sống Thì con nào dám trái lệnh tổ tiên Xin hãy soi sáng cho kẻ ngu này Con trăng trên cao vẫn tỏa ra vầng sáng nhạt Do vẫn tồi hun hút từng cơn Ông Hằng đứng nặng rất lâu, mắt rắn vào khoảng túi mịt bụng phía trước, sau cùng ông nghiến răng tự nhủ. Dù có quỷ thần cản lối cũng không thể trở thành kẻ bội tín. Một đời người còn lại bao nhiêu? Ta chết vì giữ lời hứa còn hơn sống nhục mà mang tiếng bội ước. Đàn ông kéo vặt áo dứt khoát cất bước đi tiếp. Mỗi bước chân của ông lúc này nặng như lịch chỉ Bóng dáng cao gầy trẻ đài giữa ánh trăng, run rẩy như sắp tàn biến con đường dẫn đến tư dinh nhà ông bá còn dài ở phía trước đang chờ đợi ông bằng cả một màn đêm đặc quánh đi thêm một đoạn đường làng ngoằn ngoèo cuối cùng tư dinh nhà ông bá cũng ẩn hiện ngôi nhà gạch năm gian lợp ngói xương cá tường rào đá ông nổi bật Thập thoáng sau là hàng cao su sừng sững nhà ông bá lúc này đã rộn ràng ánh đuốc khắc hẳn với cái tĩnh mịch u ám ở ngoài đường tiếng người xì xào tiếng chó sủa theo đàn cùng với tiếng đỗ bát leng keng Ông Ngạc dừng chân trước cổng tim đập ruột dập với những dị tượng trên đường. Ông hít một nơi thật dài rồi bước tới. Trong sân đã có mấy bóng người lố nhố. Họ cũng đã dân đồ tỉ ở làng bên được ông bám mời tới. Vừa thấy bóng của ông Ngạc một gã to béo, cười khà khà rồi vẫy tay. À ơi, chết bác Ngạc tới hả? Chúng tôi đợi quan bác mãi nè. Ngài dành tay giao quan bác là bén nhất nhì tấm. Xuân tay nhanh gọn á. Này được làm cũng thật là có phúc. Ông ngặc gật đầu rồi ngồi xuống chiếu, đúng lúc đó thì ông bá thân từ trong nhà bước ra. Trên thân ông vẫn trứng áo gấm dài thiêu rộng phượng, uy thế đầy khiến cho đám đổ tể đều tỏ ra rụt rè. Ông bá đảo mắt nhìn một lượt, cờ cất giọng sang giảng nói. Các ông có mặt đông đủ cả rồi, tốt lắm ạ. Đêm nay việc nhà xin nhờ cả và tay các ông, sớm mai có cố bàn đầy đủ để đón cách gần xa. Rồi tự nâng bầu rượu rút ra từng chén rồi mời khắp lượt Thân tôi xin kính các ông một chầu rượu lên may Thịt lợn một tươi dao đưa bén ngót Máu chảy trôi tròn thì dỗ mới được viên mãn Công cán à, tất thân tôi xin trả thật hậu Mọi người nghe vậy thì đồng thanh À vâng đỡ ông bá Tất cả đồng loạt cũng nâng chén Chỉ riêng ông ngàn tuy nâng chén nhưng mà trong lòng cũng nặng chịu. Ánh trăng ở ngoài kia vẫn bạc lạnh Hình ảnh cảnh che chấn đường tiếng chim lượn chưa kịp tan trong đầu. Mới nhắc thấy bộ rằng của người bạn cũ niên ông bấy giờ tiến lại rồi vỗ vai. À, sao trông bác ngạn có vẻ đăm chiêu vậy? Hay là trong người không có được khỏe ha? Ông ngạn thắng dựng lại rồi chậm rãi đáp. Bẩm ông ba, thân già này được trời thương còn khỏe lắm. Chỉ là có một điều không biết có tiện nói không. từ vì con bác là chút tâm dao, cơ sao lại úp mở vậy? Vì là chút tâm giao tôi mới phải đắn đo. Ông bà, đêm này vốn sang ngày mười rằm, E rằng sát sinh ngày này có điều kinh kỳ Mấy tay đồ tề ngồi chung quanh thế vậy thì cũng xì xào Quả đúng là có kết tục ấy Người ta vẫn bảo máu đỏ ngày rằm thì cả tháng u ám Lại có kẻ khác biểu môi Nhưng mà dỗ chậm lớn tiết này chẳng lẽ là rơi ngay Ông bà bấy giờ liền bật cười Mấy cái chuyện đó chỉ là hù dọa cho bọn đàn bà nhát gan thôi Còn bác cầm dao cả đời chẳng lẽ còn sợ điểm gã Ngày nào cũng có kẻ chết Cũng có vật bị mổ Nếu kiêng hết thì lấy gì mà ăn Tôi thì tôi tin là là cái tâm Huống hộ gì qua đám dỗ này Thì tôi cũng muốn nhân đó để tạ ơn trời đất và tổ tiên Không cầm dao là để phụ ta Chẳng phải việc sát sinh vô nghĩa Tâm ngay thì quỷ thần nào dám bắt bẻ Ông bá thân rất lời Thì đám đồ tiền đồng loạt gật gù Ông bá nói Chỉ phải lắm Tâm ngay thẳng sợ gì ma quý Ông Ngạc cuối mặt bàn tay nắm chặt chén rượu, trong lòng cũng vẫn vương víu lắm. Ông bá tưởng cứu mang âm, chẳng lẽ lại phụ lòng ngay lúc người ta cần kiếp. Ông bá đưa mắt nhìn quanh đoạn cất giọng. Vậy thế này nha, đêm nay ta mổ ba con, một con nặng hai tạ thì bày ở cỗ giữa nhà, hai con nhỏ hơn để chia cho quan khách và gia nhân. Bác Ngạc đây tên nghề cao nhất sẽ lĩnh con lớn, còn ba ông kia thì chia nhau hai con nhỏ. Mấy chú nô thì lo nước nóng rơm rạ thao chậu cho chú Đạo. Đêm nay phải làm xong trước canh năm trời sáng chỉ việc chiêu phần cỗ thì mới kịp được Mọi người nghe vậy thì đồng thanh Dạ vâng Xin nghe theo ông sắp đặt Một gã đồ tể mặt dỗ Tên là báo quay sang ông Ngạc Đấy Còn bác thấy chứ Ông bà đã dặn vậy là cái việc kiên kỵ chỉ để dọa trẻ con thôi Cho nó cứ gian tay cho nhanh gọn đi Sáng mai thiên hạ còn đứng miếng mồi ngon Ông Ngạc miễn cứng gật đầu Ông bán rót thêm chén rượu rồi nâng lên Nào Cái chén này còn là chén kết nghĩa Đêm nay các ông là cánh tay phải của ta Cái công ơn này thì ta xin khắc ghi Sáng mai cô bàn xong Người ta biếu mỗi người một phần thưởng hậu hình Mọi người mặt mày hớn hở Tính chén chạm nhau len kèng Chỉ có ông Ngạc vẫn thấy chịu chăn chát Sau tuần rượu đó Ông ba đứng dậy rồi khoát tay Thôi chừng đó là đủ rồi Bây giờ ta giao hết cho các ông Ta vào lo việc hương khói trong từ đường Chỉ công chú tâm làm cho gọn gẽ Sạch sẽ cả mai thiên hạ người ta chê cười Nơi rồi ông báo quay vào bên trong, ngoài sân bấy giờ chỉ còn ánh chăng, ánh đèn dầu và tiếng ồn nào chuẩn bị. Không còn đường thoái thác, ông ngẩng đành cùng ba gã đổ tể theo một tin đầy tớ tiến ra chuồng lợn nằm ở tận hậu viên. Ánh đèn dầu lắc lưu quệt có bóng người, bóng che khô bên ngoài sân vẽ lên từng đường gợn như là móng vuốt. Đám thợ mồ nghề theo đứa đầy tớ tiến ra ngoài chuồng, bước chân chậm chậm lết xuống nền đất lạnh có kẻ vừa đi vừa bập điếu thức gì cho ấm, trong khi chờ tin đầy tớ lùa lượn ra, ông hàng cùng ba gã kia cũng liên tục chuẩn bị đồ nghề, rồi ngồi đợi sẵn ở phía đáng gần cái giếng cổ. trong lúc chờ đợi, một gã đồ tể tiên nhuận vội vàng gửi chuyện: bác ngạc này, thiên hạ đồn bác có mấy mươi năm hành nghề giết mổ, vậy bác bảo cho cái nghề của mình đều kinh kỵ gì chăng? nhà cháu mới tập tay dao đũ khoảng một năm nay, nhưng vẫn còn nhiều cái điều còn chưa có tỏ ý ông ngang mấy giờ cười gượng nhưng trong nụ cười đó có gì đó sắc lạnh. được, nếu các chú có hỏi thì tôi cũng không dám có giấu giếm gì. Phạm là kẻ nào hành nghề thợ mổ thì phải nhớ có những điều cấm kỵ sau. ông ngang đón lấy điếu thuốc dê mà một tên mới châm lên đoạn đưa lên miệng hút. xịt một hơi dài và ra một lần khói trắng. ông chậm rãi nói tiếp, dành dòn như là giảng giải một bài học cho kẻ chưa biết nghề. các chú nhớ lấy nha. điều kỳ thứ nhất là không mổ lợn khi mang thai lần mà coi chửa trong bụng con mầm sống, sau cứ vật thân nó tức là một dao chém thẳng vào cái phúc của gia chủ. người ta tin rằng giết con vật mang thai thì là phúc phần trong nhà bị cắt lìa, con cháu thất tán, sinh nở khó khăn thậm chí là tới cảnh tuyệt tử. ông dừng lại đưa mắt nhìn từng gương mặt đang hào hấu lắng nghe. mật gã thở trẻ tin hiếu thái mặt, àm cháu cũng đã từng nghe tới sự đó. hai tin thở còn lại im bặt không dám nói gì thêm. Ông Ngạc bấy giờ gần dòng Bàn tay gân quốc xích chặt cán dao Duy tử tốn tiếp lời Câm kỳ thương hai là không được mổ lợn 5 ngón Đám thợ đồng loạt trong mày Các mặt rỗ lắp bắp Hả? Lợn chỉ có bốn móng sẽ là có năm à Chuyện con bác nói sao nghe hoang đường quá vậy Đó mới chính là điểm Lợn 5 ngón không phải giống thường Là giống quái thai Từ nghiệp thợ mổ vẫn truyền rằng Ai gặp lợn 5 ngón thì tránh Chớ bén dao kéo sức khỏe, Vì lợn vốn sinh ra bốn móng Nếu con nằm thì chẳng phải loại thần nữa Người ta tin đó là loại lợn do quỷ thai Do oan hồn nhập sắc mà thành giết nó thì máu đen thịt độc cả nhà ăn vào sẽ sinh bệnh Ông ngạc ngừng lại một chút Ánh mắt nhìn thẳng và đám lợn trong chuồng Điều kỳ thứ ba Là không mổ lợn đầu trắng Ngày trong ngày chúng ta vẫn gọi là lợn đeo tang Đầu của nó trắng toát Lông sáng như phủ khăn xô Tức mang oán khí của người chết kẻ nào xuống dao giết chết Thì cái chết kia sẽ mang theo về chủ nhà báo ứng trong vòng 49 ngày Nhiều khi chẳng cần đợi lâu Có thể ngay sáng hôm sau trong nhà phát tang. Các đồ tể tiên nhuận buột miệng Trời đất ơi Nhà cháu nghe cụ tổ nghề lợn bảo là đầu trắng là là giống lợn báo điểm tử biệt Nằm ở đêm nay nghe con bác nhắc lại Các mặt dỗ hoài nghi đưa tay gãi cổ rồi lắp bắp Bác nga cả, Nếu chẳng may mà trong đám lợn kia có con lợn đeo ta như bác nói Thì mình giết nó tất cả nhà ông bác sẽ gặp họa sao Ông Ngạc bấy giờ gật đầu Át vậy Cái tăng kia không phải loài vật Nên là oan hồn người sang Thế lượn đầu trắng tức là thích người đã khuất về báo hiệu Cả bọn lặng như tờ Chỉ còn tiếng gió giết qua vách chuồng Từng luồng vùn vụt thổi đám sơm khô lão sao ba còn lợn trong chuồng kêu lên eng ép Ông Ngạc nuốt khăn một cái Bàn tay run dậy đưa lên đau giọt mồ hôi Ông quay sang với đám thợ giọng trầm gắn Điều kỷ thứ tư Là không được mổ lợn bái vật Đám thợ xứng sở chưa kịp hiểu gì thì ông ngạc lại tiếp Các chú còn lạ gì Đây là loại lợn khi bị dồn vào gấp Hai chân sau vẫn đứng thẳng Hai chân trước thì quỵ xuống Đầu ngẩng lên như là người ta đang lạnh Lần đó không phải là lợn thường Người xưa tin rằng nó là linh canh Bị oan hồn nhập vào Hay chính là giống vật hóa kiếp Nếu mà xuống dao mà giết chẳng khác nào Sát hại một kẻ đang hành lễ trước Phật Tội đó sẽ ra nặng lắm Cái thợ trẻ tiên hiểu Nhau mắt cười gượng Còn bác nói vậy nhưng mà lợn thì biết gì Mà lại vi bái Chính vì nó vốn không biết mà nay lại làm được Mới quái lạ chứ Ngày này đã qua bao đời nhưng chính bản thân ta Đã từng tận mắt thêm một lần Năm đó có một con lợn bị dồn vào trong gấp Này đứng thẳng hai chân sau Quỳ hai chân trước xuống đất Miệng giết lên khò khẻ Năm thợ coi thường vẫn giết Quả như sau đó nhà chủ trong vòng nửa năm chết hai mạng Một dòng một trẻ tăng trắng phủ kín sân Từ đó người trong nghề mới chuyển tay nhau Hay gặp lợn bài Phật thì phải tránh Mấy gã thợ nhìn nhau nét mặt xanh lét Một tên buồn tiếng hỏi Thế thì còn điều kỷ nào nữa không quan bác Còn Điều kỳ thứ năm là không giết lợn không đuôi Lợn không đuôi là nó không có đuôi ngay từ lúc lọt lòng Dân trong nghề coi đó là oán hồn Của kẻ ác đoạ và đường súc sinh Không đuổi nghĩa là vòng ấy mãi sống kiếp xúc vật Bản thân vòng ấy đã mang nhiều oán niệm Nếu đụng vào chỉ sợ người cầm dao Chết bất đắc kỳ tử Nói rồi ông thở ngắt ra Đưa mắt nhìn lên vầng chăn nhạt thì thấy cả một lớp màn tăng tóc phủ xuống Bản thân vài giây ông ngạc Đưa mắt nhìn chung quanh Thêm một lần nữa Mà khi hành nghề cách chú phải nhớ Sau khi mùa lần xong dù khuya muộn tới đâu thờ mổ cũng không được ngủ lại tại nhà gia chủ. nghe câu đó báo lập tức cho mày. À, sao lại vậy? Số to công việc kéo dài đến tận lúc gà gáy. trẻ lẽ xong việc rồi lịch thích về ngay trong đêm họ bác ông ngằng mấy giờ chậm rãi lắc đầu giống ông ngẹn ngẹn như đang kể một chuyện thâm cần cố đế. chính vì vậy mà ông cha ta mới dặn kỹ. cái chút tưởng nghề mổ lợn chỉ vướng máu thịt thôi sao? không. đêm mổ lợn huyết khí thanh hồi quần lại trong sân tất gọi ví giữ về kẻ oán của con vật bị sát sinh bám vật từng vật áo từng người thờ. Nếu ở lại qua đêm thì oán khí bám theo, dây sinh mộng quỷ hoặc là bị bóng đè cho đến chết. Ông ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng trầm xuống như gió lùa qua mái ngói. 30 năm lành nghề, con lần chính mắt ta từng chứng kiến, năm ấy ở tổng bên một túp thợ mổ bắt tay làm việc để tổ chức rỗ lớn cho nhà quan. Sau việc thì thời gian đổ sang gần sáng, họ mệt quá xin nằm tạm lại trong gian bếp. Đêm ấy chủ nhà nghe tiếng dao lệch cạch Xem ra tất thảy bốn người đang ngồi dậy Cầm dao chấm vào không khí miệng gào lên như là bị heo cắt tiết Sang ra cả bốn đều chết cứng Từ đó ta khắc cốt ghi tâm Làm xong phải đi ngay Tuyệt đối không được ở lại Hiếu nghe vậy thì vội vàng run rẩy hỏi à, Thế nếu mà trời khuya quá Đường sao vắng lặng Chả lẽ cũng phải đi ngay à Đi ngay Rồi khuya khóa đến đâu thậm chí băng đường đồng Lội bờ ruộng cũng phải đi ngay Qua đêm tại nhà chủ khác nào tự mình nộp cho ma quỷ Không gian bao quanh người trật lặng ngắt Trong chuồng ba con lợn đang bị tiền đầy tớ lùa vẫn kêu gào đinh tay Cả ba thợ im phăng phắc Không ai dám thở mạnh Họ hiểu rằng lời cố ngạn không chỉ là chuyện nghề Mà còn là danh giới sinh tử Xin đốt hơi thức cuối Ông ngạc nhìn đám thợ Còn một điều cuối cùng các chú phải nhớ cho kỹ Trước khi mổ lợn nhất định Phải thắp nhang bái thổ công Để mà báo cho ngài biết Tám thợ lục tục gật đầu Nhưng có kẻ chưa hiểu liền hỏi Sao phải bái à? Chẳng phải chỉ giết một con lợn thôi sao Ông ngạc nhìn vì cuối vườn Nơi có cây đa cổ thụ Cảnh lá che phủ cả cấp trời Giọng ông trầm thấp Cái chú đừng có coi thường Đất nào thần ấy lồ mổ Ngay là trùng trại cũng đều nằm trên đất Của các thần linh cai quản Mình giết một con vật tức là động đến huyết khí Thanh hôi loằng lổ Nhưng không báo cho các ngài thì coi như mình là kẻ bất kính đó. Ông Ngạc dừng lại một chút đánh mắt tối sầm. Ta từng chứng kiến một sự việc kinh hoàng. Nằm đó lắng bên một phường thợ trẻ coi thường, chẳng thấp nhang. Cứ như vậy cột lợn xuống chập tiết. Điểm ấy cả phường đang ngồi trong liều gió nổi ẩm ẩm. Xây buộc lượt đứt xa, máu tung tóe khắp sàn. Sang ra hai người chít ngạt, mắt trợn trắng, cổ họng sặc mùi tanh. Từ đó mới biết là không kính thổ công thì thần giận dữ Hoàn khi vẫn nuôi biến thành ma huyết Ám lại chính kẻ đang hạ giao ngày đến đây ba gã thở mồ đồng loạt dùng bình Người thì xiết trần cắn dao, Kẻ buông lỏng tay chân run bẩn bật một gã thở ngắt ra cua chấn tĩnh nhưng giọng run dày Vậy giờ làm thế nào hả bác Ngạc Ông Ngạc khẽ nói Chưa động dao kéo gì cả Chứ phải dọn một mâm hương hoa thắp bàn nến nhàng khấn vái thổ công coi như xin phép Nếu mà ngài thuận lợi thì lợn nằm im. Nếu ngài không thuận thì đừng dại ruột mà vung dao kèo mang tội vào thân. Không khí chung quanh sân bỗng trở nên đặc quánh. Trong khoảnh khắc đó đám thợ thấy lời cũng ngạc chẳng phải chuyện hù dọa. Đường lúc đó thì các đầy tớ lùa được ba con lợn sang danh chuồng kế bên. Ngài tiếng gọi đám ông ngạc vội vàng cầm dao tiến tới. Ngày khi ánh đúc dõi tới ngay lập tức ông ngạc hựng lại. Hai con mắt chố to, quả tim lồng ngực đập loạn. Con dao sắc cầm trong tay thiếu đều suýt rơi hẳn xuống đất Bởi lẽ ba con lợn nằm trong chuồng Không giống bất cứ con lợn nào ông từng thấy mấy năm gần đây Ba con lợn lông đều bóng mượt Mình to ủ bụng căng tròn Nhưng nơi mà lẽ ra phải thấy cái đuôi Thì đều trống trơn. Đôi mắt của chúng long lên sòng sọc ánh lên một vẻ u buồn Như thể biết trước điều gì sắp đến màn gã rỗ vốn hướng hả lúc trước bỗng nhiên khựng lại Sao vậy bác ngà Có chuyện gì vậy Ông ngẩng đứng chết lặng như người đang thấy ma Hai chân cùng rũn ra Giọng ông khổ khốc giống như tiếng gió luồn qua miệng ống. Dừng lại Đừng kéo chúng ra Tại sao à Đã nhận việc rồi ông ba đã dặn đêm dằm cũng trả sao Tầm mới nói mà các chú quên à Mà trong những điều kỵ đó là không mổ lợn không đuôi Ai mổ lợn không đuôi khiến gia chủ đứt đoạn huyết mạch Thậm chí kẻ hạ giao cũng chết ngay Một cách kinh khủng nhất Lấy ông vừa giết thì một cơn đâm phong từ đâu thổi tới Đám thợ lặng đi bóc buồn tiếng cười khẩy Cô đám giao vẻ căn đàm Tôi thấy quan bác già rồi mà còn mê tín Lợn không đuôi thì lợn không đuôi thôi Chúng to bữa thế kia mổ đã ăn mới sướng bằng nói vậy thì ai cho mình tiền câm Ông ngạc nhú mày mắt chúng sâu Nhưng hai vít cắt Chúng minh hành nghề chưa lâu Thì biết cái gì mà chọc móc 30 năm hành nghề tôi từng chứng kiến Những điều rụng rợn lắm Ngày trước lắng bên một con lợn không có đuôi Hai tháng sau gia chủ mất hết con trai Dòng họ tan nát Ta có biết câu chuyện đâu mà nghe người ta kể lại từng lời. Mấy cổ già trong làng còn dặn lợn không đuôi là lợn bị ma suối, là đồ cổ oan hồn giết nó là mang hòa. Các mặt dỗ hắng giọng vẫn muốn cứng lại nhưng giọng đã nhỏ đi. Phải chịu ông bác hay ai đó nói, chứ bao giờ đem lợn ra rồi, mình nhận lời mà không làm khác gì là bội tín. Đã gần sang canh tư còn trần trừ e là chẳng kịp làm cỗ đãi khách. Ông ngạc bấy giờ lắc đầu nhìn kỹ ba con lợn một lần nữa nhưng muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong lòng Lợn có đuôi là phúc, là cây mối nối huyết tộc giữa phạm nhân và cõi dưới. Đuôi của nó rung là mừng, đuôi của nó cụp là buồn. lần không đuôi là lợn đã bị ai đó lấy mất phần mối đó, có thể là do bị làm phép, bị bắt mối cho quỷ. Khi ta giết nó, phần liên hệ ấy tất sẽ bị phá vỡ, oan hồn sẽ bấu víu vào người trực tiếp cầm tay dao mà vào trong nhà chủ. Nếu cái ngu dại mà mồ loại ấy tất cả dòng họ bị rơi vào chuỗi tai ương, ngược lại một giây bây giờ ông ngạc chậm rãi lên tiếng giọng như chứa đựng những điều đầy cây đắng. Sư ta cũng gặp việc như vậy. Một nhà đại gia mua về hai con lợn chẳng có đuôi. họ mời ta sang làm thế cảnh đó ta từ chối. bọn họ ngạo nghĩ nói ta mê tín. một tháng sau nhà họ tăng tốc liên tiếp. người đời coi đó là chuyện trùng hợp, tùy ý. thế nhưng mấy tiếng khấp đó còn vang mãi. Oan hôi nhà đó chưa có siêu đâu. đám thở im lặng bầu không khí như trở nên nặng trĩu. Ai cũng cảm thấy một điều không lành đang đổ xuống Bảo vẫn cố chấp muốn túm lấy một con Nhưng ông ngạc đẩy tay của hắn Đừng có đùa Nếu các chung muốn tiền có thể xin đông báo một khoản khác Tôi không phải mê tín Công đã mổ không biết bao nhiêu con Nhưng việc hôm nay thì khác Ông quay người bước đi một chút Anh chàng ngắt qua làm khuôn mặt của ông Độ rõ những đường rãnh sâu Một gã khác này nói chen Nếu ta không làm thì ai làm Quan khách sắp đến cả Mình nhận tiền thì làm việc giết lợn Chứ có làm gì sai trái đâu Ông ngạc thở dài bàn tay đặt lên cán rào Như muốn tìm một nơi dựa vào Trong lòng ông là một trận giằng co giữa chư tín với tính mạng Giữa ân nghĩa với nỗi sợ siêu nhiên Ông nhìn về phía dinh nơi ánh đèn vẫn sáng Nơi tiếng cười vọng ra rồi quay lại nhìn ba con lợn Nhìn nhìn vào tấm bài vị chuẩn bị viết sẵn dòng chữ thê lương Cuối cùng thì ông nói bằng một giọng lạnh bút Ta sẽ không mổ Ta sẽ không trở thành kẻ mở đầu cho một chuỗi tăng tấp Nếu ông bá bảo tên là kẻ bội tín Thì ta cũng đành Nhưng mạng người và dòng họ Không phải thứ đánh đổi bằng miệng hứa của một bên Đúng lúc đó Ông bá thân lật đật tiến tới Thế đám thở vẫn còn chưa bắt tay chọc tiết Ông bá ngây người hỏi Sau khi nghe tỏ sự tình Ông bá vốn trong phần là kẻ tín tâm Vội gạt đi ngay Còn bác cứ theo lệnh tôi mà hành sự Cô bản gấp lắm Giờ con bác bảo tôi đi mua lợn mới không có kịp làm rốt này có mặt rất nhiều quan to, tôi thân lễ sau này khó mà sống. ông ngạc bấy giờ liền cúi đầu. ông ba à, tôi là kẻ giữ chữ tín, nhưng tôi cũng hiểu cả nỗi sợ của những cõi vô hình. nếu ông muốn thì ông có thể tìm thợ khác, song chi tôi cũng không mổ đêm nay. lời cổng ngạc nói như tảng đá ném vào trước mặt, không khí đột nhiên chấn nên ngột ngạt, mà con lợn trong chuồng nhìn ra chốn mắt, nhưng chẳng với thái độ kiên quyết đó. Ông bác nặng nặng đòi mổ lợn ngay Lại hứa sẽ trả công mỗi người 10 nén bạc trắng Nghe số tiền hậu hính đó Ba tin đổ tể vội vàng gật đầu làm ngay Thế không thể ngăn cản được việc này Ông ngạc chua sót rồi bảo Xin đồng bà thư cho Nếu bà đã quyết thấy để tôi thấp nhang cẩn cáo thổ công Nhưng trong quá trình mổ lợn Mà ba chú thinh nhang tắt Thì sống chết phải ngừng lại ngay vào về nhà Nên nhớ còn mạng thì còn bạc Mất mạng thì mất hết Cả ba cùng tròn mắt nhìn nhau Bóng bấy giờ gân cổ lên ngượng cười Nhàng tắt thì có khi chỉ vì gió tôi bác ngạc Ông ngằng quay mắt chừng lại nghiêm giọng như là xét đánh Cái chú tưởng chuyện này Thật chưa từng gặp bà Ta mồ lợn từ thủa thiếu niên Từ lúc tóc còn xanh cho tới cả khi bạc đầu Có lần nhàng đang cháy tất phụt Rồi xung quanh không hề có gió Cũng có khi gió thổi lộng lộng như thế nào Cũng không động đến được chân hương Cái chú phải nhớ hãy hương tắt Thì là điểm giữ, nghĩa là thổ công không nhận hoặc là có oan hồn kéo về để cướp vía. Kẻ nào còn cứng đầu vung dao, tất chẳng sống nổi qua ba ngày. Một tháng nặng nề đè xuống, Hiếu bấy giờ đến đắp bắp. Vậy nếu đang giờ tay mà bỏ thì gia chủ có trách. Dòng có ông Ngạc thở dài, ông chậm rãi. Mạng người không ai đổi bằng miếng cụ bàn. Nhàng tắt là báo ứng, không phải chuyện thường. Khi đó gia chủ có trách thì cũng phải chịu thờ mổ chúng ta mang nghiệp máu chỉ còn biết giữ luật nghề giữ được thịt sống vạm và thịt chết lời rứt thì gió từ đâu thốc qua vườn sau Khiến ngọn đúc trao nghiêng ông bá thân cũng chiều lòng đóng đồ tễ sai đệ tứ chuẩn bị mâm lễ đặt đi một chiếc bàn che thấp mâm lễ sơ sài điểm qua có một nải chút xanh một chai rượu lạt đĩa sôi trắng và bàn nến nhang chờ trông bá đi rồi thì ông ngạc mới châm bàn nến nhang rồi quỳ xuống Xong ông run rẩy cất lên nam mô a di đà phật hôm nay là đêm 10 dầm là lúc âm dương phân rẽ quỷ thần đi tuần con là ngạc làm nghề mổ lợn này thế mà gia chủ là báo hộ thân xin khấu đầu kính cáo thưa ngài thổ công bản thổ xin cho phép chúng con đừng hạ đau lần này sát sinh không phải vì ham vui chẳng phải vì thèm thịt mà là để cúng dỗ tổ tiên trong nhà nhưng nếu trong đàn có oan nghiệt có lần hóa kiếp hay oán hồn mượn xác thì xin thổ công chỉ đường nếu ngài không thuận xin hãy dập tắt ban nén hương Khi đó chúng con xin lập tức bỏ dao quay về Quyết chẳng dám giái lận thần linh Bà gát đồ tiền đứng sau nghe lời khấn Thì súng lưng lạnh bút Trong chuồng lũ lợn bỗng gào réo Tiếng thét thẻ thẻ như đợt trẻ con khóc Ông ngặn chấp tay bà vái Rồi cắm vào bắt cho nhăn Ông quỷ xuống lại thêm ba cái Rồi đoạn lùng lặng thu dao Trước khi rời đi ông ngoái lại nhìn vào bóng tối Đang trùm trong chuồng lợn rồi nói như cảnh cáo Oan nghiệt chỗ này nặng lắm ta không dám bỏ thêm một khắc nữa, ai ở lại tự gánh hậu quả. thế rồi ông quay lưng bước ra ngoài ngõ, ra đêm thổi giật cuốn theo từng tiếng rít dài. Trong khi đó bà gã đồ tể chờ tuổi non tay bắt đầu cột lợn chuẩn bị giao thức. Con lợn đầu tiên bị chói ngín, hạ thằng xuống phím đá chân nhẫn. Thế nhưng lạ thay nó chẳng hề kêu rĩ rủa. Đôi mắt của nó tròn tròn long lanh đăm đăm nhìn thẳng vào mặt bà gã. Một gã đồ tế lên đén mắt nhìn về bản cúng rồi thì thầm Coi chừng nhăng tắt đó Báo kẻ lớn tuổi nhất nghiến răng đưa tay chụp con dao Hai bác tin gì mấy cái chuyện mê tín Đêm đã quá canh tư rồi làm nhanh kéo lỡ Khi đó tiền trả được xu nào còn bị ông bá rầy la đó Ông ngạc giả rồi nhiều khi đã đoan Thì việc này ta nhận thì cứ làm đi Thế nhưng mà lão vừa khấn xong bảo hết nhăng tắt phải dừng Hay là ta ra quay thử Báo liền quắc mắt Đêm tôi rõ máy nhăng tắt chuyện thường các người muốn bị ông bám mắng chửi rồi mất món hời hả nào dứt chặt đó. hắn vừa dứt lời, tiếng hai con lợn trong chuồng bỗng kêu ré lên. chúng vùng vẫy dữ dội, dẫm đạp như muốn phát tung, hiu tái mét tay run rẩy. nhưng trước ánh mắt thần học của đồng bọn, hắn cũng nắm chặt sợ dây từng gỉ chặt con vật xuống đất. con dao sáng loáng vung lên, tính thế của con lợn chết tan màn đêm. máu Mà từ ông ngọc tuôn vào cái chậu thau đồng. cả bà gã đều cúi đầu hụt mặt để làm. Mà chẳng hề ngay biết bà nén nhằn đã thắt vụt. Trong thắng trông gió đột ngột im, không gian nén chặt lại. Chỉ còn tiếng lợn quấy đạp và tiếng dao chọc phập phập và ra thịt. Trên cao không con chẳng rằm bất chợt chìm sông mây đen. Bến khoảng sân nhà ông báo phủ một màu u ám. Một lúc sau khi mà con lợn đầu tiên nằm bất động. Nếu bây giờ mới ngửa cổ lên, lưng áo đã ướt đẫm. Ánh mắt của hắn vô tình quét về bàn thờ nhỏ. Tìm hắn thắt lại khi bấy bắt nhàng tối om Coi nhằng tàn mát nhìn đã thắt từ lâu mặt hắn cắt không còn giật máu hắn đi nhí Hả? Hai bác ơi Nhàng thắt rồi Hai gã kia chưa kịp quay lại Thì gió lại ảo lên Quýt dầm mấy tàu lá chuối Ở ngoài vườn Trong chuồng hai con lợn còn lại Đồng loạt kêu rét lên Đôi mắt của chúng đỏ ngầu Thế kể lời can rắn Cả bác tiếp tục lôi con lợn thứ hai Báo nói để ăn đi sự sợ hãi Thôi, tài lợi xuống dao thì làm cho chót đi Dỗ to người ta chờ Viên về mấy điều mê tín là treo dao chở chết đói Thế rồi cả ba nghị ngục giết nốt hai con còn lại Máu nhộm đỏ cần đền gạch Kể là thay mỗi lần lưỡi dao chậm và da thịt Tính kêu của hai con lợn không còn thế thế Mà lại nghe như tiếng của người đàn bà nấc nghẹn Tam thở vật vã mồ hôi nhưng vì sợ ông bán nổi giận Lại tiết xuất tiền công nên không ai dám dừng Thời gian đổ xăng cần canh năm Thì việc mùa xẻ cũng xong Xác của ba con lợn được làm sạch Treo lên dàn Thịt xẻ ra thành từng mảng lớn Trời tàng sáng dưng còn vương trên ngọn cỏ Khoảng sân nhà ông bá thân Náo nhiệt người ra kẻ vào Đám gia nhân kẻ bưng mâm người bảy biển Tiếng giao thức chăn hòa Có bàn trẻ dài cả dãy sân gạch Nào thịt luộc lòng xào giò trà Máu tít đánh đông Tất cả đều từ mấy con lợn vô bị hạ thịt tối qua ba đồ tề được ông bá giữ lại không những trả công hậu hĩnh mà còn khoản đãi thêm rượu thịt y hệt bọn họ vừa ăn vừa vỗ đùi cười lớn chén tặc chén thủ sau nói ổn nã át cả tiếng gia nhân báo bây giờ nâng chén rượu lên rồi cười rượu ngon thật thịt béo mà lại được thưởng thêm bạc trắng trông là chỉ có nhà bá hộ mới hậu đãi như vậy chúng ta quả là không uổng công nhận với nhai miếng giò to đùng vừa buông tiếng khinh khỉnh bà còn nhớ cái lão ngà không Đêm qua cứ lắm điều nào là kiêng kỵ Nào là hương tắt Toàn những chuyện nhảm nhí Chúng ta có gì đâu Thịt vẫn trắng máu vẫn đỏ Chẳng lẽ ma quỷ lên đội nón vẽn dỗ chắc Tôi đã bảo rồi Mấy cái tay đồ tế như lão ngạc Bây giờ hay đặt điểm để họa thiên hạ thôi Mục đích cũng chỉ là lấy oai Chỉ nếu nhăn tắt mà bỏ mổ Tự hỏi là ai trả tiền Đêm qua tôi thấy gió thổi tắt nhân thì có nữa. Làm cho dự thổ công với quý thân đâu Nhận có mảnh chén súng mâm rồi nói quan bác nói chi phải, cái này có máu tanh, có sát sinh, có dính máu tử phúc gây hỏa tại mình. ông bá lên tiếng nhờ vả thì mình làm miễn có tiền có rượu. mấy cái điều kiêng kỵ toàn là vớ vẩn hẹn nhất thì để cho người khác hương lộc. nên rồi tiếng hắn quay sang hạ giọng nhưng vẫn đủ để cho mấy kẻ ngồi gần đó nghe thấy. tui cá là cái lão ngạc giờ đây đang ngồi trong nhà du như cầy sấy đó, nghe tính cho chu ngoài ngõ là khiếp, chẳng dám lo mặt đâu. còn chúng ta sao hả? rượu thịt ngập miệng, tiền bạc đầy tay. Sống sướng chẳng ai bằng. Hai tên đồ tể lại cụm chén Bó xét đầm bụt Cúc giò bỏ vào miệng nhanh ngấu nghiến rồi cười Thật tình là tôi chỉ mong Năm nào nhóm bão dỗ to thế Cứ có rượu có tiền Cho dù lợn có bọc thêm hai cái đầu Tôi cũng chọc tuốt Cả bọn phát lên cười Tiếng cười giòn tan hoặc cùng tiếng người ý ới Ở ngoài sân Không ai để ý trên mái ngói cao từ lúc nào Có một con quạ đen xò cánh Kêu lên thất thanh rồi sau đó bay vút vào khoảng trời mù sương. Bà gã đồ tễ ăn uống no say, rượu thịt lưng lửng bụng thì trời đã xế chiều. tiếng gà về chuồng văng vọng khắp ngõ. đám gia nhân nhà báo hộ còn bưng bê dọn dẹp. nhưng bà gã thì được trả công đầy đủ nhất bạc vào túi kêu len can. bảo vác chiếc bao tải đựng đồ nghề lên rồi rộng lè nhà. thôi, thế là xong một đám. ăn uống no say lại có bạc mang về. đời này còn mong chi hơn. Ngần liền cười lớn. Sương cứ dỗ to tiếng này tha hồ mà làm, đêm nay lại còn kèo nữa cơ mà. Công nhớ nha làng trung thành nhà Bá Thản đó. Lão ấy giàu có chẳng kém dụng bá đâu, lợn bên đấy nghe đâu là béo nứt mắt, thịt chất giá khéo là đỏ au đó. Bão bây giờ lồm hép rồi giọng cười danh mãnh. tôi hẹn rồi đêm nay lại tụ tập, lão Bá Thản vốn chịu chi lắm, chỉ sợ rượu nhiều quá lại chẳng mấy chốc say khướt quên cả đường về thôi. Trời đất đổ sang cảnh nhập nhoảng Những vật nắng cuối ngày đã tắt dần sương đùn lên từ dụng đồng bao quanh Ngã ba đường chìm trong khung cảnh hoang lạnh Báu nhiều bãi nước bỏ xuống đất Rồi vùng tay nói lớn Thôi, chưa đã mà về cả vợ con nó xì xào Gặp nhau đêm nay Ai trễ thì uh, chịu phạt trục chén Nhận bấy giờ vùng tay cười ngạo mạn Trục chén nhầm nhò gì Đêm nay ta uống đến cả gây thôi Cứ làm ăn thế này sớm muộn dầu Nói thì nhớ đó đêm nay đừng có ông nào say rồi lăn quay đây nha để hai ông còn lại phải gánh hết. thế rồi cả ba kẻ lần lượt ngả sang ba ngả, một kẻ men theo con đường lát gạch về phía nam, một kẻ vòng qua ngõ trúc phía tây, kẻ còn lại lững thững lôi về lối sông. Tiếng chân loạn rằng trong sương chiều mỗi đúc một xa chỉ còn vang vẳng lại những cầu hò đêm. Chợt vượt sập tối sương từ đồng ruộng bốc lên dày đặc, báo vắc đồ người trên vai bụng no căng rượu thịt. Hắn vừa đi huyết sáo miệng lầm bẩm những câu tục tiểu Trong đầu của bó chỉ nghĩ tới mớ bạc đang cộm ở trong túi ngày tới đêm nay ở nhà bá thản lại tha hồ uống rượu Con đường lát gạch dẫn về phía nam vốn quen thuộc Nhưng đêm này gió sâu hùn hút Tiếng côn trùng giờ dích vang lên trong khoảnh khắc bỗng nhiên lặng bặt Như câu bàn tay vô hình nào bóp nghẹt Bó dừng lại ngó nghiêng rồi lầm bẩm Mẹ kiếp sao tự nhiên chúng im thế Tôi là cái lão ngạc thối mồm Khi không bị chuyện thổ công quỷ thần, cái đời thằng báo này từng mổ biết bao con lợn có thêm ma quỷ nào hiện hôn. Hắn vừa dứt lời thì những âm thanh ổ cục ngay bụi treo vang lên. Âm thanh khẳng đặc như tiếng lợn bị cắt tiết. Hắn giật mình hít một hơi dài, hắn đánh bạo bước lại. Do lùa qua kẽ lá rợn rợn như tiếng ai đó riêng, hắn cười gượng rồi tự chất an. Tầm mình uống rượu say nên tai ồ rồi, làm cho có tiếng nào. Nếu rồi bó quay lưng định đi tiếp thì chợt cảm thấy dưới chân có gì đó nhảy nhụa. Giận mình nhìn xuống thì là một vũng nước đỏ lầm. báo lùi lại tim đập thình thịch Thế nhưng chỉ trong trước mắt vũng đỏ đó đã biến mất. báo run rẩy nuốt nước bọt đánh ực. Mẹ nó quái lạ. Hắn vừa định đi nhanh thì nghe đằng sau có tiếng phập phập như tiếng giao chọc và thân lợn. Hắn ngoái đầu nhìn vào thì chết lặng. Từ sau bồi tre thì một con lợn trắng toát không đuôi lưỡng thững bước ra đều mắt đỏ lòm sáng quắc, nhưng điều làm báo kinh hoàng nhất đó là con lợn đứng thẳng bằng hai chân sau, nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào báo, hai chân trước của nó cướp lại trong vô cùng kinh dị, miệng phát ra tiếng kêu thể thê chẳng giống tiếng lợn thường. Bóp lùi lại trên tay run rẩy miệng lắp bắp, Mà... không thể nào. Con lợn tiến thêm một bước, bóng của nó kéo dài trên nền đường, bỏ hết toán lên với cả đồ nghề cứ như vậy cắm đầu chạy. Thế khi dừng lại báo ú ớ quay đầu nhìn. Nhưng đoạn đường phía sau chỉ có sương mù dày đặc. Hắn lầm bầm. Chắc tệ mình dê điều. Nhìn cả hóa quốc. Lần nào mới đi được bằng hai chân? Nói vậy nhưng lòng của hắn vẫn nặng như đá đè. Sự nhớ đến số bạc còn nằm trong túi hắn vừa ném đi. Bảo lấy hết can đảm quay lại. Con chàng lên được nở vầng sau lưỡi tre. Ánh sáng bằng bạc loang lộ chiếu xuống mặt đường. Bảo căng mắt tìm cây tên này không còn để chỗ cũ hắn nhớ rõ rằng mình ném ngay cạnh gốc cây, Tim của hắn đập thình thịch. Hắn liềm mắt dọc con đường rồi bỗng cựng lại khi thấy tay này nằm hình ở mép sông. nước sông mênh màng điểm này gió lớn sóng vũ ủy ọp. tay này nằm cách mé nước chỉ chừng căng tay. ánh trăng chiếu xuống bằng bạc nằm như thể có bàn tay vô hình cố đặt nó ở đó. bao tát cả mồ hôi trong đầu hắn dấy lên trăm ngàn ý nghĩ. phải chăng mình ném văng xuống đây? không. Rõ ràng là gốc cây ven đường Hay là ai đó nhặt đem lại đây Nhưng ai lại dình mình giữa đêm khuya như vậy Một cơn gió lạnh thấp qua Trong khoảnh khắc đó Báo tưởng chừng như nghe thấy hàng chục tiếng lượn kêu cùng lúc Hắn dùng mình những ánh bạc ở Trong tay này cứ thôi thúc hắn Hắn tự nhủ Lấy đại rồi chạy Không thì mai ra đây ai còn biết còn nữa không Báo run rẩy bước xuống Một bước chân lún vào buồn nghe lõm bõm lạnh lẽo con sông đều buồn hút như cái miệng khổng lồ. thế này còn nằm im đó nhưng trông không giống với vài vóc bình thường mà nó phồng lên như có thứ gì đó động đậy ở bên trong. bảo nói nước bọt run rẩy đưa tay chụp lấy. thì nhưng đúng lúc ngón tay hắn chạm vào mép vải thì toàn thân hắn cực nại. để trong bọc có một dòng nước đỏ sẫm dì ra. trải dài xuống bảy đất long thành một vệt máu tươi. để sau đó sau lưng hắn tiếng én éc lại vang lên. lần này rõ buồn một nghe sát sau gáy. Hắn quay ngoắt lại nhưng sau lưng hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lũi che cong mình vì gió lộng. Bao sợ đến run người. Hắn thét lên một tiếng để đất dưới chân công bình sụt lạnh. Cả thân hình của bóng chới với ngã nhào. Nước sông lạnh ngắt ập vào mồm vào mũi vào mắt. Hắn cuỗi đạp u ớ kêu cứu nhưng chỉ nghe tiếng bóng bóng vỡ lách tách. Trong cơn hoảng loạn hắn bỗng thấy quanh mình có những bóng đen lấp loáng ẩn hiện, cùng với đó là hàng trăm cái mõm nhọn hoắt tròn lên cảm theo tiếng SS không dứt. Thường mà quái nào đó nhào tới cắn xé hắn ngay khi hắn còn chưa kịp định thần. Máu hết lên trong hoảng loạn, tay chân đạp loạn xạ. Một cái móng lợn ngoạm chặt đích cổ chân hắn rồi kéo tụt xuống, rồi một cái móng khác lao đến cắn ngang bắp tay. Mỗi nhát cắn như là móc cản linh hồn ra khỏi thể xác. Trong khoảnh khắc chập chững sinh tử, hắn để rõ tất cả những con lợn đang cắn xem mình không có đuôi đúng loại ông ngạc đã từng ngăn rặn tuyệt đối không được chạm vào nước tràn vào phổi khiến hơi thở nghẹn lại tiếng kêu cứu hóa thành chuỗi bong bóng nổi lên trên mặt sông rồi biến mất trên bờ sông tên này nằm im nhưng vải đã rách toạc lộ ra bên trong chẳng phải tiền bạc gì mà là một nớ lòng lợn quẩn nhệ nhụa máu sóng sông, sông dậy lên một hồi rồi lặng ngắt khi chỉ ánh trăng ló dạng khỏi tầng mây rơi xuống mặt nước cuộn nhẹ không một ai hay biết dưới sông sâu kia Bó đã bị đàn lợn ma kéo tuột vào cõi chết. Về phần của Nhuận, sau khi chia tay đồng bạn ở ngã ba đường, Nhuận men theo con đường lát đá dẫn về bờ sông. Làng của hắn nằm tận bên kia muốn về nhà phải qua khúc đỏ ngang. Thời gian lúc đó đất đầu sang giữa giờ rậu. Con chẳng treo vòng vọc trên trời, ánh bạc hắt xuống mặt sông phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Thỉnh thoảng gió thổi qua gín mặt nước rung lên, lòng loáng như ngàn con mắt tiên ly đang chớp trong bồn gã đất đầy rượu thịt hơi rượu còn bốc lên khiến cho hắn tưởng bước đi đào đảo, đảo. tề vẫn đồm khư khư bọc bạc miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu khoác lác lao ngạc đúng là cái đồ hèn nhát á thì bóng gió đã run thằng nhọn này từ lúc hành nghề giết trăm con ngàn con có thêm ma quỷ nào chứ hắn vừa dứt lời thì bỗng nghe có tiếng vỗ nước ở phía sau Nhuận quay đầu lại nhưng chẳng hề thấy ai hắn nhổ tuyệt bãi nước bọt xuống đất rồi tự nhủ Chắc là mấy con cá quẩy nè Rượu vò làm ta tưởng tượng lắm chuyện Đến bến sông thì nhuận thấy một chiếc đỏ nhỏ neo sẵn Con đò cũ kỹ với mạng gỗ mục loang lộ Trên khoang thuyền có một bóng người đang ngồi im lìm Mặt bị che khuất trong lớp vải nâu Người đó không nói không rằng chỉ khẽ gật đầu khi nhuận bước lên Gã cao mày rồi buộc miệng Ủa lão dần đâu Đêm nào lão chào đò sau này lại là người khác Người lấy đó im lặng không đáp chỉ dùng sao để nhẹ để con đò từ từ rời bến đêm sông yên ắng đến kỳ lạ chỉ có tiếng trèo đò kéo kẹt chậm rãi vang lên mỗi nhịp đò trèo nghe như là khoan vật tận tim gan của nhuận hắn chống tay ngồi dựa vào mạn để từng cơn gió từ mặt sông thổi qua tờ dưng trong lòng của nhuận dâng lên một nỗi bất an bận thận mấy giềng hắn quay sang bắt chuyện này quan bác ơi quê thế này chờ đò trông vất vả lắm ha Ngài lấy đỏ vẫn đìm tin thiết Một lúc sau hắn mới nghe tiếng trả lời Thế nhưng giọng nói có âm điệu thất tục đò này chỉ chờ những kẻ sát sinh Ngài cầu đói đón nhận Thắng dùng bình như cố gắng cười chấn an Thế thì bác chạy nhầm người rồi chứ đâu phải kẻ sát sinh đâu Thì chỉ làm người kiếm cơm thôi mà Giết lợn lấy thịt cho người ta có gì đặt tội Ngài lấy đỏ không nói nữa Chỉ cúm đầu trào Con đò lướt nhẹ trên mặt nước chăng từ trên cao hất xuống khiến làn sóng bạc lấp loáng như con lẫn máu ở trong nhẫn ôm trần bọc bạc trong lòng chợt nhón lên một nỗi lo mơ hồ hắn quay đầu nhìn mạn đò phản chiếu dưới mặt nước loang loáng bóng chăng thế nhưng quái lạ thay bóng dáng con đò và bóng dáng hắn tập thoáng ngẩn chục cái bóng khác đó là những hình thù đen xì mập mờ như những thân lợn đang vùng vẫy mỗi khi mái chèo hất lên là lại nghe đâu đó tiếng giết én éc đầy ai oán Hàn nuốt khan vội quay đi nhưng không ngăn được mồ hôi dìện ra mấy nhịp thở sau gió bỗng thổi lạnh mặt sông trồng chảnh ngượn sóng khiến con đò lắc lư. đúng lúc đó người lái đò khen ngẩng mặt lên, quả anh trăng soi giỏi, hiện dùng mình cái thấy khuôn mặt trắng bệch đôi mắt đục ngầu và cái miệng khom, đúng ra là cái mõm nhọn thoát lồi ra để lộ hàm răng trắng nhợt cực kỳ kinh dị. nhận đứng bật dậy mặt đổi sắc tái mét trong khi hình tướng quái thai kia vẫn đứng đó với đôi mắt vô hồn, con đò trôi tự do trong cơn gió thổi, rồi từ bốn phía mặt nước từng vòng tròn nổi lên đục bục như có thứ gì đó đang ngoi lên. Giờ ná hốc miệng tim đập thình thịch, trong ánh trăng mờ hắn thấy hàng chục cái móng lợn thỏ lên. Ngày sau đó từng đám lợn bắt đầu ngoi lên, con không đuôi, con bụng căng tròn như mang thai, lại có con lồng trắng toát mắt đỏ ngầu, tất cả đều ngẩng đầu riết lên từng tràng. Nhân hoàng sợ quan cặp bọc bạc xuống sàn đỏ giữa ngã ngừa Đường Đúng lúc đó người lét đỏ chậm rãi đứng dậy Nắm lấy cây xào gõ bạc cái xuống mạn đỏ Tình gõ khô khốc ngay đập tức mặt nước những thân lợn từ từ trồi lên Chứ không còn là lợn nữa mà biến thành hình người, người Người thì mất đầu người thì bụng to như trừa Người thì thân thể trắng toát như bọc vải liệm Tất cả đều vươn những cánh tay như nhớp cố vô vào mạng đỏ Nhân hét lên thất thanh chân đập loạn xả đúng lúc đó con đò rung mạnh trao đảo hất hắn ngã xuống mặt sông u tối ngay lập tức con đò biến mất mà sông phẳng lặng như chưa có gì chỉ còn con trăng treo chênh chiếc phản chiếu xuống mặt nước méo mó như một nụ cười nhạo báng hữu vốn là kẻ trẻ tuổi nhất trong ba gã đồ tể hắn chưa vợ con sống cùng người mẹ già quanh năm đau ốm khác xa với hai đồng bọn trong lòng hữu dấy lên một cảm giác cồn cào mơ hồ Suốt từ lúc chia tay ở ngã ba, câu nói cổ ngạc đêm qua cứ văng vẳng bên tai của hắn. Đêm qua bà nén nhàng quả thật thắt lụi. Thế nhưng vì tham số tiền công hậu hĩnh, họ vẫn cắn răng cùng hai người kia làm. Mày nghĩ đến đó tìm hắn bỗng thắt lại, trong lòng hắn thoáng dây lên một cảm giác bất an. Con đường về nhà hiếu phải xuyên qua cánh đồng hoang, sau đêm rằn rạt thổi, lay động đám lúa xì rào như tiếng ai đó than thở vầng trăng treo vòng vật trên cao, ánh bạc dài khắp mặt đồng khiến bóng hắn in dài. Loan loáng như một vệt máu đen bị kéo lê. Hiếu bước vội bụng lầm bầm. Hay là đêm nay mình kiếm cớ sự từ chối. Mình còn trẻ không muốn mang vạ vào thân. Càng nghĩ trong lòng của hắn lại càng trở nên buồn trồn. Thế cánh cổng nhà đang hiện ra trước mắt. Trong lòng hắn cảm thấy ấm lại phần nào. Dào chân đi thẳng vào nhà hữu mở toan cánh cửa bước vào bên trong. gian nhà vắng ngắt chỉ có ánh đèn dầu leo nát thắt trên bàn thờ ánh sáng vàng vọt hiếu bỏ tên này với con dao trên bàn rồi rượm chân tím lại trong buồng bên trong gian buồng nơi buông hắn nằm bệnh bấy lâu nay tiếng thở khò khè vẫn còn không ngừng phát ra đều đặn hiếu vén tấm rèm rồi từ từ tiến lại bên trong tấm mộng duấy hắn thấy một thân hình đang nằm co quắp chỉ ló ra một mớ tóc bạc rối hiếu bây giờ hạ mình ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ rầm Bùa ơi, con về rồi đây, bu đợi con nấu nhanh nồi cơm nhá, Nhưng bá trả hậu lắm, con có đủ tiền mua thuốc cho bu. Thân hình người trên giường khép động đầy, tấm chăn từ từ trượt xuống, Gần bần rẫy đưa tay vén bụng lên. Nhưng khi tấm bụng vừa kéo lên thì lập tức hắn chít đứng tại trận. Thân người mặc áo nâu kia vẫn là bu gã, nhưng cái đầu lại là đầu con lợn với lớp lông trắng lúng đúng, đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng há to. Đến kêu vang diễn đinh trong căn buồng chật hẹp Văng rồi vào tay cử hữu như sấm Hắn ngã ngửa ra đằng sau hai mắt trượn trừng Cái đầu lợn vẫn nằm gọn trên cổ của người đàn bà già Nu Vẫn là dáng vóc mẹ hắn nhưng khuôn mặt lại là lợn Từng đường cân đỏ hắn lên đôi mắt như đã muốn nổ tung Hiếu hoàng loạn bỏ giật lùi lại đằng sau rồi cấm đầu lao ra ngoài Hắn chạy thụng mạng ra ngoài sân Chân vấp ngã rú rội nhưng vẫn bỏ dậy lao đi Mạng cho gai góc cào rách cả da thịt rất đông thổi dần giạt con trăng đêm như tan thành vũng máu loang đỏ. sau lần hắn tiếng kêu vẫn còn theo đuổi khi gần khi xa, giờ vang như là cả bầy lợn oan hồn đang lùng bắt. hiếu vừa chạy vừa gào lớn, tha cho tôi, tôi không muốn giết nữa tôi không muốn. nhưng tiếng kêu ai oán đó vọng mãi không dứt. hiếu bấy giờ chạy bắn sống bết cho rời khỏi căn nhà. trong đầu hắn như ong ong có hàng ngàn tiếng lợn kêu. hắn chẳng biết mình đi đâu chỉ biết theo bản năng lao sang nhóng ngặc. nhưng mới lao ra khỏi con ngõ, hắn vấp té lộn cổ ở dưới đường. định thần nhìn lại, hắn á khẩu khi tê chân mình vướng vào một bộ lòng lợn còn đẫm máu. hắn bấy giờ rũ lên, ra sức dẫy đạp nhưng càng lúc bộ lòng máu me kia lại càng xiết chặt. ngay giây phút thoát khỏi cảm giác chói buồn kinh hoàng đó, đồng lúc tính vũng nên bỏ chạy thì hữu thấy ba con lợn của đuôi vây hãm chung quanh mình. Chén rú cuối cùng, văn đền bị màn đêm u tối nuốt chừng. cậu lúc đó, tại cân nhà nhỏ cuối xóm, ngọn đèn dầu leo lát ánh sáng vàng hắt lên trên vách đất nứt nẻ. Ông Ngạc bấy giờ đang ngồi ngay ngắn bên bàn thử tổ, mà trước mặt đặt một chậu nước mưa trong vắt. Một nắm lá ngải đã vỏ nát và cây dao mổ lợn đã theo ông bao năm. Ông lặng lẽ rót diệu tay run rẩy thấp nhang, làn khói xanh cuộn lên quanh quần trên mái danh như bóng mà lẩn khuất. Trong mặc mấy giây ông chậm rãi khấn Hôm nay con Trần Văn Ngạc cúi mình trước tổ nghề Xin được rửa tay gác kiếm mà năm qua còn sống nhờ vào máu thịt của chúng sinh Này thích nghiệp sát trầm chất Oan hồn kéo đến quấy nhiễu Con chẳng dám nối gót Cô xin tù nghề trứng giám cho con được rời bỏ Giao mổ sống cuộc đời an phận nói rồi Thì ông nhúng hai bàn tay của mình Và chậu ngài cần trọng rửa sạch Từng móng nhưng muốn gột bỏ hết máu tanh Cuối cùng thì ông nâng con dao quen thuộc Kết đặt bàn thờ dưới cuối này Ngọn nhang vừa tàn Thì bỗng ngoài kia vang lên tiếng gạo thét Và tiếng chó sổ rụa lên cả xóm Bà ngạc đứng bên cạnh giật mình Trời đất ơi Nhà ông bá thân chết hết rồi Tính thết xét lòng của ai đó vang lên Không kịp suy nghĩ ông bà Cùng tái mặt lao nhanh ra ngoài ngõ Cả xóm xôn xao Từng túc người cầm đuốc hớt này chạy tới Trải đến nơi cảnh tượng bày ra khiến ai đó đều phải chít lặng dưới khoảng sân gạch rộng thênh thang có mấy xác người nằm lan điện từ bà bá cho đến đứa cháu nội kẻ thì cồn hồng bị cắt ngang kẻ bụng thì bị phanh toàn hoác máu đang đỏ cần nền gạch Thì khóc xé lòng của những đứa đầy tớ của sống sót hòa cùng máu tanh khủng khiếp đến ngạt thở ngay giữa thẳm cảnh đó ông bá thân kẻ vốn uy quyền đang ngồi bệt dưới đất với quần áo đẫm máu trên tay ông còn cầm con dao sắc lạnh mỗi dao nhỏ máu tông tông, hai mắt của ông đỏ ngầu mặt mày méo mó như là kẻ mất hồn. Chưa còn mắt thất kinh của người làng, ở ba ngựa cổ lên trời gào lên thanh âm ghê sợ, rồi bất ngờ đưa dao kể cổ, lời dao cứ mạnh khiến máu phụt ra. Thanh âm phát ra từ cổ họng ông không còn là tiếng người mà y như là tiếng lợn bị chọc tiết. Tiếng giống đó vang vọng cả khoảng sân, máu me khiếp đàm cả khóm bỏ chạy tán loạn đứng chết lặng ở đó, bàn tay ông ngạc run lên từng cơn. Ông biết lời nguyện của sát nghiệp mà ông hằng nhắc nhở này đã ứng nghiệm. Oán linh của lợn không đuôi của những con bị giết cháy đều kỵ đang trở lại đòi mạng. cả dinh cơ nhà ông Bá thân giờ đây hóa thành lò sát sinh mà kẻ đồ tể quyết cổng chính là ông bán tự hủy diệt gia đình của mình. Điều mấy sau khi mà chứng kiến cảnh nhà ông Bá hóa thành địa ngục trần gian, ông bà ngang bấy giờ lặng lẽ rời khỏi đám đông. Về đến nhà ông ngồi lặng hồi lâu bên bàn thờ tổ Đôi mắt già nua không còn chạm vào dòng mổ nữa Ông gom hết những dụng cụ đồ nghề Gói ghém lại rồi đem chôn tận ngoài bìa rừng Trước mổ đất nhỏ ấy Ông quỳ súng lạy như ba lạy Như từ biệt một đoạn đời nhúm máu tanh Từ hôm đó ông ăn chay điệm phật, Biện tụng kinh A-di-đà tay lần từng chuỗi Ông dựng bên bờ sông một ngôi miếu nhỏ Gọi là miếu thập loại chúng sinh Ngày ngày khói hương nghi ngút Ông không khấn vái cho riêng mình mà cầu cho những oan hồn bị chọc tiết, cho những linh hồn lạc loài không nên đương tựa sống được siêu sinh. Lã thay kể từ khi ông bỏ nghề, mùa màng nhà ông năm nào cũng bội thu, ruộng lúa xanh mướt gặt lên hạt nào cũng chắc mẩy, không sâu bệnh. Trâu bò thì khỏe mạnh, gà vịt thì đầy đàn. Người trông làng xì sao bảo rằng nhà lòng thành của ông mà trên đất thương tình ban cho phồn phúc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Ông ngẳng sống thanh bạch vui với nắng mưa ruộng đồng Vui với tiếng trùng mỏ trong ngôi miếu nhỏ Dân làng ai nấy đều kính trọng Ai cũng xem ông như bậc hiền đức Cho đến một đêm cuối thu Trăng non mỏng như lưỡi điểm trao trên bầu trời Gió hiu hiu thổi qua mái tranh Ông ngẳng sau thời khóa tụng kinh bền trở về giường Chắp tay niệm Phật rồi nhắm mắt Sáng hôm sau con cháu vào gọi dậy Thấy ông nằm nguyên dáng vẻ ấy Còn môi thì mỉm cười ông đã dần đi và giấc ngủ nghìn thu nhẹ nhàng không hề đau đớn. người ông tính ra là ông hưởng thọ tròn 100 tuổi. dân làng đưa tiến ông trong khói hương nghi ngút. họ bảo nhau nghiệp sát có thể hun đúc cả đời, chỉ cần biết dừng tay biết quay đầu về nẻo thiện thì vẫn có thể hóa giải. cái chết thanh thản của ông ngạc là minh chứng cho đạo lý nhân quả chẳng bao giờ sai. người miếu nhỏ ông là vẫn còn đó, hương khói nổi lên mỗi ngày như một lời nhắc nhở. sát sinh nhiều ăn gặp nghiệp báo.